Thấy Từ Thanh bị trúng tên, sắc mặt của Lão Thiên Sư xa sầm ông nhanh chóng đỡ hắn dậy rồi dì vào trong thuyền. Mấy người triệu hằng nhìn thấy cảnh này cũng nhanh chóng xông ra. Chỗ ngực bị trúng tên của Từ Thanh đang không ngừng bị ăn mòn, từ vết khoét sâu chỉ bằng ngón tay cái, nhưng nay đã càng ngày càng lan rộng ra. Linh lực của Lão Thiên Sư không ngừng truyền vào người hắn, thế nhưng hiệu quả không mấy rõ rệt. Chỉ có thể áp chế được một lúc, rồi vết thương lại tiếp tục lan ra. Mãi tới khi trời đã tối, thuyền chạy được xa bảy dặm. Sắc mặt lão thiên sư tái nhợt, không thể nào tiếp tục giúp Từ Thanh được. Mọi người vây lại quay một chỗ, không khí phá lệ, trầm lặng. Tới đâu rồi? Từ Thanh mở mắt, uệ oãi hỏi. Với tốc độ này, thì chỉ sợ 10 ngày nữa mới có thể tới được Thành vô quy. Triều Hoàng tới bên giường trầm giọng trả lời Thương thế của hắn đã nặng tới mức này Ngay cả lão thiên sư Cũng đã không thể nào áp chế được Sợ là không về tới được thành vô quy Trừ phi Phong Diệu có mặt ở đây ngay vào lúc này Nếu không Ba ngày nữa Từ thanh sẽ đăng xuất khỏi trái đất mất Rốt cuộc Bụi tên này có cái gì Sao lại không thể ngừng ăn mòn cơ thể chứ Tưởng Nguyên Quân lo lắng Quay sang hỏi lão thiên sư Tôi cũng không biết. Đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy. Lão Thiên Sư lắp đầu thở dài. Triệu Hằng, đỡ tôi dậy. Tôi muốn đi lên bon thuyền. Tưởng Nguyên Quân, anh bảo thuyền trưởng tạm ngừng lái một lát. Tưởng Thanh đột nhiên lên tiếng. Tới bước này rồi mà cậu còn ra ngoài làm gì? Yên tâm nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì cứ nói tôi làm là được mà. Tưởng Nguyên Quân đè vai Tưởng Thanh xuống không cho hắn bò dậy. Cậu ấy nói rất đúng Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi thì tốt hơn Triều Hằng cũng phù hòa theo Từ Thanh dở khóc dở cười Tôi hiểu rõ thương thế của mình hơn ai hết Các anh tưởng tôi rảnh rỗi sinh nông nổi Tự nhiên đòi đi hông gió ngắm hoàng hôn sao Vậy cậu lên đó làm gì Triều Hằng nghi hoặc Đừng hỏi nhiều như vậy mà làm gì Ra đi là biết Từ Thanh khoát thêm lớp áo mỏng Lúc đứng dậy Vết thương lại ngày càng bị rách ra to hơn Hắn lọng khọm đi từng bước lên phía trước Mỗi bước chân là một trận đau đớn Tới tận xương truyền tới Từ thanh chỉ nhứng chặt mày Không hề phát ra tiếng kêu than đau đớn Sau khi lên tới nơi Hắn lấy ra một miếng vải rồng To bằng lòng bàn tay Đây là vật mà lần trước quỷ Long Đã giao cho hắn Nhìn từ thanh như ảo thuật gia Đột nhiên biến ra miếng vải rồng Tuy triệu Hằng rất kinh ngạc Nhưng vẫn cố nhìn xuống không hỏi Những người khác cũng vậy, không một ai mở miệng thắc mắc. Bọn họ đã bắt gặp chuyện này rất nhiều lần rồi, kể cả khi Từ Thanh chiến đấu. Rõ ràng có cầm kiếm, nhưng khi lên thuyền lại biến mất một cách bí ẩn. Từ Thanh không để ý nhiều, dùng hai ngón tay kẹp lấy vảy rồng, niệm chú rồi ném vào biển. Sau đó hắn quay sang nói với Triệu Hằng. Đây là hoa bỉ ngạn lúc trước, để cho anh và Thẩm Trùng một đoán. Cho Vân Du một đó Lấy ra hai cái hộp gỗ từ trong không trung Từ Thanh đưa cho Triệu Hằng một cái Rồi đưa cho Lão Thiên Sư một cái Đây là thù lao Mà Thượng Quan Tuyết đưa cho hai chúng ta Ngài cũng nhận đi Nhìn dáng vẻ Từ Thanh như đang lo liệu Hầu sự cho chính mình Lão Thiên Sư bỗng thấy lòng chua xót Ông chỉ yên lặng nhận lấy Không nói gì thêm Nếu không phải lần này Ông rủ hắn cùng tới đón bọn Triệu Hằng Thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy rồi Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ Tôi còn chưa chết mà Lúc này mặt biển tĩnh lặng Bỗng nhiên xuất hiện từng vòng xoáy nhỏ Nó càng ngày càng lớn dần lên Chưa đầy một phút Đã thành vòng xoáy có đường kính hơn 10 m Sau đó thuyền lớn có chút trao đảo Giống như đang bị hút vào trong vòng xoáy Mọi người cứ về trước chờ tôi Nếu như ba ngày sau tôi còn chưa về, vậy thì không cần chờ. Nói rồi, Từ Thanh dẫm chân lên mũi thuyền, rồi thả người nhảy xuống vòng xoáy. Triệu Hoàng vừa mất cảnh giác một lát, đã để cho Từ Thanh rời tay đi. Sau đó chỉ biết trơ mắt, nhìn hắn nhảy vào trong biển. Đang định nhảy xuống cứu người, thì đã bị Lão Thiên Sư túm lấy cổ áo, lôi trở về. sư phụ, người làm như vậy? Nhanh bớt Từ Thanh lên đi. Lão Thiên Sư lắc đầu. Hắn có con đường mà hắn muốn đi Mọi người không cần quan tâm Chúng ta cứ theo lời hắn dặn Quay trở về thành vô quy để đợi hắn là được Vừa nãy Từ Thanh nhảy vào Ông đã có thể túng được hắn quay lại Nhưng ông không làm thế Trường Thiên Nhân nghĩ Lần trước Từ Thanh cứ như vậy bị cuốn vào vòng xoáy Thế nhưng vẫn có thể an toàn trở ra được Vậy là ông cả gan đoán Từ Thanh đã gặp được kỳ ngộ dưới đó rồi Hoặc là có một bí mật mà không muốn nói với người khác, thế nên ông cũng không hỏi. Bây giờ với cách thức tương tự, từ thanh đột nhiên gieo mình xuống biển. Hoặc là có một bí mật mà không muốn nói với người khác, thế nên ông cũng không hỏi. Bây giờ với cách thức tương tự, từ thanh đột nhiên gieo mình xuống biển thì chắc chắn là có nguyên nhân. Có lẽ đây là cách có thể cứu mạng hắn cũng nên. Nếu như giữ hắn lại, vết thương không thể chữa thì chỉ có thể chờ chết. Thà liều thử một lần, biết đâu. Giữ thật tốt đồ mà Từ Thanh đưa cho, đừng có làm mất. Đây là những thứ hắn đổi mạng để lấy về, đừng phụ lòng hắn. Hốc mắt của tưởng Nguyên Quân ước ác. Trong số những người ở đây, hắn quen biết với Từ Thanh sớm nhất, còn là đồng đội từng trải qua sinh tử với nhau. Nếu không nhờ Từ Thanh, thì lúc trước hắn đã sớm chết rồi. Bây giờ chỉ hận bản thân thực lực quá thấp, không thể giúp gì được cho hắn. Và lúc bọn họ đang thương tâm bên này thì ở thành Trường An đã bị từ thanh làm loạn hết lên. Đầu tiên là Thượng quan Tuyết đứng trắng trước cổng của phủ tướng quân nói ông ta thừa dịp hộ vệ quỷ vương nhà mình không có mặt mà cướp đi dục liệu quý giá cùng huyết vân cương. Nếu số đó quy ra tử tinh thì cũng phải 5 600.000 ngàn. Bấu chốt là Thượng quan Tuyết bắt được chứng cớ tìm được trong mật thất nhà động hổ có rương hàng của nhà mình. Trong rương có khắc ấn ký của thượng quan gia. Động hổ có nói như nào cũng không nói rõ được. Thượng quan tuyết khăn khăn rằng đồ bên trong đã bị động gia đánh tráo không phải thuốc lúc đầu của nhà mình. Bên phía cô ta cũng có chứng cứ chứng minh là đơn hàng bán cho Dương Quốc An. Lúc chuyển hàng ở Bến Tàu đã kiểm tra qua và có dấu đỏ thông quan. Trong lúc nhất thời, Động hổ bị đẩy lên đầu sóng gió Cả triều đình cũng đều tham gia điều tra Trên phố không ngừng truyền ra những lời đồn khác nhau Có người nói động hổ bị oan Cũng có người nói động hổ ngoài mặt là tướng quân Nhưng thực chất lại là cướp đường Thường xuyên tự ý khiển binh Còn nuôi cả thổ phỉ để phục vụ cho sự nghiệp này Những vụ án cướp bóc trước đây Không có đầu mối đều đổ hết lên đầu ông ta Còn có lão đầu rung rảy đứng ra làm chứng, nói là lúc còn trẻ đã từng gặp phải giặc cướp ở ngoại thành, trong đó có một người cầm đầu trông rất giống với động hổ. Lúc đó ông ta bị cướp mất 5.000 tử tinh nên bây giờ yêu cầu được bồi thường. Mà tầng lớp trên của đường Vương Triều lại không mấy quan tâm chuyện này, bọn họ chỉ chú ý tới. Cùng ngày với ngày thượng quan gia bị cướp hàng, tử y hầu trọng thương đang hấp hối bất công Dương Quốc An thì bị phế một cánh tay. Hôm đó, sau khi Từ Thanh rời đi, đã khiến cho Dương Quốc An đang trọng thương, phải cố lít mình kéo Tử Y Hầu về thành Trường An. Chuyện này, bọn họ không dám để lộ ra ngoài. Thế nhưng, bên Bến Tàu có nhiều người như vậy, ai sắc mắc thì đều có thể nhận ra được. Một truyền 10 10 truyền trăm, không mất bao lâu, gần như cả đường Vương Triều đều biết chuyện, Tử Y Hầu và Dương Quốc An bị trọng thương. Lúc Thượng Quan Tuyết nghe được chuyện này thì chấn kinh không ít, cô ta không ngờ bọn Từ Thanh thiếu chút chơi chết đám người Tử Y Hầu, đặc biệt là có người miêu tả lại kiếm kia của Từ Thanh, cô ta nghe liền biết đó là Trảm Thiên Bạc kiếm thuật. Trong lòng Thượng Quan Tuyết nén giận, chuyện này thì tốt rồi, vì Từ Thanh sử dụng kiếm thuật Trảm Thiên Bạc, nên sau này khi sử dụng chiêu thức này, cô ta phải cẩn thận. Bằng không để cho người khác hiểu lầm là đồng lõa của Từ Thanh, như vậy thì quá oan ủng. Đặc biệt, hiện nay Từ Thanh rất có nhiều kẻ thù. Bất kể là ai trong số họ, cô ta cũng không gánh vác nổi. Bản thân nếu là người đơn độc thì không đáng sợ, cùng lắm thì chạy trốn đến chân trời. Nhưng mà sau lưng Thượng quan Tuyết còn có em gái, còn có gia tộc. Nhà sư có thể chạy, nhưng ngôi đền không thể chạy theo. Bên kia... Ở đường Vương Triều ra sức truy xét Thông tin của Từ Thanh cũng bại lộ Lúc Minh Vương giao chiến Từ Thanh nhiều lần dùng bạch cốt tán hồn kiếm Sử dụng kiếm thuật trảm thiên bạc Trong khi đó Tại Đại Quân Mấy chục vạn ánh mắt thấy Bây giờ chuyện này xảy ra Rất nhiều người liên tưởng đến trận chiến kia Từ Thanh tuổi không đến 20 quỷ Vương cao thủ Người mang lĩnh vực Biết một chiêu cường đại trong kiếm thuật Vũ khí Hình như là bạch cốt kiếm. Chiến tích Làm trọng thương Minh Vương trong trận chiến Dạ Kiêu Làm trọng thương đường Vương Triều Tử Y Hầu Tô liệu này vừa ra trong nháy mắt Đã khiến cho quỷ vực ồ lên Có người hiểu chuyện muốn so sánh hắn Với 10 đại thiên kiêu của Tần Quốc Nhưng không có ngoại lệ Đều cảm thấy từ thanh nghiền ép bọn họ Không thể nào so sánh với nhau Trong khoảng thời gian ngắn Có người nói Hắn là người trẻ tuổi mạnh nhất giữa hai giới quỷ vực và nhân gian. Lời này vừa ra, đường Vương Triều còn có người đem Vương Tiên Âm ra bàn luận. Bọn họ tỏ vẻ không phục. Dù sao, từ thanh mạnh như vậy, lúc bị Vương Tiên Âm bắn một tiễn trọng thương, bây giờ sống chết còn không biết. Ngoài giới, mọi người bàn luận về từ thanh rất sôi nổi. Còn ở đáy biển vô quy. Tiền bối Ngài đừng nhìn tôi như vậy được không? Trước tiên, ngài có thể cầm máu vết thương được không? Tôi sắp chết rồi. Nhìn Từ Thanh từ trên xuống dưới, Quỷ Long vừa nhìn chăm chăm vào hắn, nhìn trái nhìn phải, vừa phát ra âm thanh cảm tháng, chà chà. Cậu đúng là có khả năng gây chuyện, lần này đi bao lâu, liền bị thương nặng như vậy. Tiền bối, chuyện này nói sau được không? Bây giờ là lúc nào rồi, tôi cần ổn định vết thương. Từ Thanh nói như sắp khóc, Đừng nóng vội, tôi đây không phải đang xem cho cậu sao. Vậy ngài xem kỹ chưa? Ừm, được lắm. Quỷ Long phun một hơi về Từ Thanh, một hào quang màu đỏ bao phủ người hắn. Trong hào quang đỏ bao trùm, vết thương không ngừng nứt nẻ của Từ Thanh cũng từ từ ngưng. Sau khi thương thế ổn định, Quỷ Long đã làm thì làm cho xong, phun ra một luồng long khí khác vào trong cơ thể Từ Thanh. Vết thương to bằng miệng chén trên ngực Đã hồi phục nhanh chóng Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường Và nó lành lại trong vòng chưa đầy 2 giờ Này thì tốt rồi Nhưng sao linh lực của tôi vẫn chưa hồi phục Từ thanh vô lực đứng dậy Cậu nghĩ Cậu và tôi đều là thần tiên sao Nghe từ thanh nói như vậy Quỷ long xít nửa phun ra một ngụm máu Cậu có biết Tôi vừa mới cứu cậu Đã tốn bao nhiêu tâm huyết không Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, nào có dễ dàng như thế? Trở về, dưỡng sức đi. Nhanh thì một năm rưỡi, chậm thì ba năm, năm năm. Trong thời gian này, cậu không được vận dụng linh lực. Bằng không, linh lực của tôi va chạm với cậu. Cậu chết cũng đừng có trách tôi. Dù sao thì cũng đã cứu rồi. Vậy thì tiền bối lại tốn thêm chút sức đi. Tôi sẽ sớm khỏe lại thôi. Thừa Thanh chẳng biết xấu hổ mà nói. Cút đi! Cút đi! Chiếc đuôi nhẹ nhàng cuộn lên người Từ Thanh và hất ra ngoài. Từ Thanh trồi lên mặt biển, lúc đó một con dao vương đã đợi sẵn. Nó cổng Từ Thanh trên lưng và bơi đến thành vô quỳ. Dưới đáy biển, Quỷ Long nhìn Từ Thanh từ từ rời đi, không khỏi lắc đầu. Vì thật như Từ Thanh nói, hắn có khả năng hoàn toàn chữa khỏi cho Từ Thanh. Nhưng hắn đã không làm điều đó. Sức mạnh của Quỷ Vương của Từ Thanh đến quá nhanh. Mà trước đó lại không có sự chuyển giao Của tâm hồn Người khác phải mất 100-200 năm Mới có thể hoàn thành lộ trình Còn hắn chỉ ngắn ngủi Mười mấy năm Khó tránh khỏi có chút cao ngạo tự đại Sợ dĩ muốn từ thanh tu dưỡng Một năm rưỡi Là hy vọng hắn có thể dùng thời gian này Để tĩnh tâm và nâng cao tu luyện tinh thần Đừng không biết trời cao đất dày Gặp ai cũng gây chuyện Giao hình Lần này vất vả cho anh rồi, còn chưa hỏi tên của anh là gì. Tôi tên là Từ Thanh, còn anh? Ngồi trên lưng Giao Vương, Từ Thanh cảm thấy mới mẻ, nói không ngừng. Tôi là Long Nhất, Lão Tổ Tông đã cho tôi tên này. Giao Vương mở miệng nói, Từ Thanh đoán Lão Tổ Tông chính là Quỷ Long. Vậy thì anh đã sống bao lâu rồi? Tôi không biết, có thể là 3-400 năm. Từ Thanh từ hồ nghĩ tới chuyện gì. Thanh bất có quan hệ gì với các người Biển vô quỳ Là nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi Cái chính là hỏi thăm tin tức Chưa tới nổi Thế giới bên ngoài cái gì cũng không biết Từ Thanh nhớ rõ Lần đầu tiên được người giấy chỉ đường đi Lão thiền sư còn nói Đem linh hồn nhét vào người giấy Làm chuyện này là thương thiên hại lý Sau khi nói chuyện với Giao Vương Hắn liên tục lắc đầu Tôi cũng không biết về chuyện này Bên kia không phải do chúng tôi một mình quản lý Mà chúng tôi chỉ bảo vệ an toàn của họ thôi Những gì họ phải làm là cho chúng tôi biết thông tin tình báo mà họ thu thập được Và chúng tôi sẽ bảo vệ sự an toàn cho họ Tới thời điểm tất yếu Có thể xử lý một ít chuyện mà bọn họ không giải quyết được Tự thanh nghi ngờ Vậy thì tại sao anh không lên bờ Chẳng phải tự mình xoay sở sẽ tốt hơn sao Với tù vị quỷ vương của anh Hẳn là dễ dàng biến thành thân người đúng chứ? Lão Tổ Tông không cho chúng tôi ra ngoài. Lão Tổ Tông nói thời cơ chưa tới, một khi giao vương của biển vô quy ra ngoài, chỉ sợ khiến cho khắp nơi chú ý. Khi đến thời điểm cùng tấn công, còn phải rút lui, không có lợi. Mặc dù giao vương đã nói như vậy, nhưng từ thanh chắc chắn rằng, mục đích của quỷ Long không phải là điều này. Nguyên nhân chính là lão vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giam cầm, Nếu khiến cho quỷ quân khác chú ý Lão không chết cũng bị lột da Tốc độ của Giao Vương rất nhanh Lúc hừng đông từ Thanh đã đuổi kịp thuyền của nhóm người Lão Thiên Sư Lão Thiên Sư thực lực cực mạnh Đầu tiên liền cảm giác được Giao Vương tiếp cận Vừa chạy ra Liền nhìn thấy cảnh tượng không bao giờ quên trong đời từ Thanh ngồi trên cổ Giao Vương Mà Giao Vương thì cung kính Nâng đầu lên để hắn lên thuyền Sau khi đưa từ Thanh lên thuyền Giao Vương lặn xuống đáy biển rồi biến mất Cậu không sao chứ Chờ cho Giao Vương đi rồi Lão Thiên Sư cô nén sự kinh ngạc trong lòng Bước lên phía trước Kích động nói với Từ Thanh Làm sao có thể dễ dàng như vậy được Có thể một năm rưỡi nữa tôi không có đồng thủ được Vậy là tốt rồi Lão Thiên Sư nhẹn nhõm thở ra một hơi Từ Thanh đã có thể yên ổn một năm rưỡi Lão vẫn rất là vui mừng Từ Thanh dở khóc dở cười Sao tôi nghe giọng điệu của ngài Dường như muốn tôi nằm lâu một chút à, Làm sao có thể chữ Tôi thấy cậu không sao Tôi vui mừng còn không kịp mà Lão thiên sư chính trực Phủ quyết nói Lúc này nghe thấy âm thanh trên bon thuyền Đám người triệu Hằng cũng đi ra Đột nhiên thấy còn bị nhảy lên Cậu không phải hôm qua Vừa mới đi sao Làm sao trở về nhanh như vậy Tưởng nguyên quân không tưởng tượng nổi Lần sau tôi bị thương hay là cũng thử Bơi một vòng xem Được đấy, anh không sợ chết Thì có thể nhảy xuống bơi đi Được rồi, lần này có thể đưa Mọi người toàn mạng trở về đã là chuyện tốt Xem như kết quả của chuyến đi này Không tệ đi Lão thiên sư không thể không cảm thán Số tự thanh thật không được may mắn Mọi chuyện lúc đầu Vẫn hết sức thuận lợi Toàn bộ quá trình bọn họ đều không cần nhúng tay vào Thế nhưng Ngờ đâu lại lòi ra một vương tiên âm Đối đầu trực diện với Từ Thanh Bị vương tiên âm quấn lấy Nên Tử Y Hầu và Dương Quốc An mới đuổi kịp Sau đó là mọi người Bị cuốn vào trận chiến ấy Năm quỷ vương đại chiến cùng nhau Hai người bị trọng thương Trong đó Tử Y Hầu còn xém chút mất mạng Lão thiền Sư khẽ lắc đầu Bây giờ chuyện đã tới mức này Thì bọn họ chỉ đành giấu danh tính Sợ là trong thời gian ngắn Không thể nào xuất hiện ở quỷ vực được Mọi người đi trên chiếc thuyền bị hư này tung hết 10 ngày Thì rốt cuộc cũng đến thành vô quy Xuống thuyền Tưởng Nguyên Quân đi vào phố cùng phùng tỉnh Bọn họ nói là muốn mua một ít đặc sản để đem về Lúc về còn gầm túi lớn túi nhỏ Từ thanh thấy thì bật cười Chuyện của hai người đã định rồi sao Chưa đâu tôi chưa tỏ tình với cô ấy Cô ấy cũng không có phản ứng gì Tưởng Nguyên Quân ngây ngô nói Thế nhưng bây giờ cũng khá tốt Có thể bắt được cô ấy chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Nè, hai người đang nói chuyện gì vậy? Bắt được ai cơ? Phùng tỉnh ló đầu ra từ sau lưng tử Nguyên Quân Ồ, không, không có gì Chuyện kia, à, từ thanh nói là sớm muộn gì Cũng sẽ bắt được vương tiên âm Sẽ báo thù lại mũi tên kia Sự xuất hiện đột ngột của phùng Tĩnh Khiến cho tử Nguyên Quân giật nảy mình Để cái nồi này qua cho từ thanh Thật sao? Tất nhiên rồi. Tôi lừa em mà làm gì? Không tin, em hỏi Từ Thanh xem. Đúng vậy, hồi nãy chúng tôi đang đề cập tới vấn đề này. Nhìn bộ dáng hất hải của tưởng Nguyên Quân, Từ Thanh cười khẽ. Đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Lúc trước, ngoài trừ hắn, thì trước mặt ai cũng không thèm nhúng nhường. Giờ thì hay rồi, nếu để cấp dưới của anh ta thấy được bộ dạng này, thì chắc cũng phải hai hút miệng kinh ngạc. Vì lão đại chua hoa của mình mất Sau khi phùng tỉnh rời đi Tưởng Nguyên Quân mới cười cười Khi nãy cảm ơn cậu nha Có gì mà phải cảm ơn chứ Nếu như anh nghe vế sau tôi nói Thì không hận tôi là tốt rồi Quan hệ của chúng ta là như nào Thì nói thẳng là được Làm gì tới mức hận hay không hận chứ Thấy tường thanh có vẻ nghiêm túc Tưởng Nguyên Quân thử hỏi Không phải Cậu làm chuyện có lỗi với tôi thật chứ Này tôi có một tin tốt Một tin xấu Anh muốn nghe tin nào trước Từ thanh cười gian Gì mà ra vẽ vậy Có chuyện gì thì nói đi Còn cố tình dây dưa mà làm gì Bớt lắm lời đi Chọn nào ừ, Vậy thì tin xấu trước đi Khổ trước xứng sau Nếu không thì con tim yếu đuối này của tôi Không có trụ nổi mất Nhìn tưởng nguyên quân tí tưởng cười đùa Còn ra vẻ không đứng đắn Từ thanh khuôn mặt tối sầm Mong là lát nữa anh vẫn sẽ cười được như vậy Chẳng là lúc trước khi tới tìm mọi người Thì tôi có gặp được tiền bối diệp hồng lăng Ở thành viêm hoàng Bà ấy cũng chính là bà ngoại của phùng Tĩnh Rồi sao nữa Không hiểu sao tưởng nguyên quân lại thấy chột dạ Cảm giác như tin tức đằng sau Sẽ khá là tồi tệ Cũng không có gì Chỉ là bà ấy thấy tôi quá ưu tú Định tác hợp cho tôi một mối hôn sự Đối tượng chính là cháu gái của bà ta Mà cô gái ấy là ai thì anh biết rồi Từ thanh uống một ngụm trà Rồi thản nhiên nói Sau đó thì sao nữa Lúc đầu tôi còn nghĩ Bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi Vậy thì châu gái không phải là Ở tuổi trung niên rồi sao Thế nên tôi cũng dính họa rồi Nhìn nét mặt dần trở nên khó coi Của tưởng nguyên quân Từ thanh nói tiếp Anh nói xem tôi đã là người thành gia lập thất Sao đồng ý được Đúng đúng đúng, chắc chắn không thể đồng ý Vậy thì khác gì phản bội Lại nàng dâu trong nhà cậu đâu Bội tình bạc nghĩa ư Nhân cách của cậu ai cũng biết bà Bên ngoài trường nghĩa, bên trong si tình Dịp tiền bối như vậy là không được rồi À, hay là Tưởng Nguyên Quân như nghĩ tới điều gì Đột nhiên nói Hay là bà ấy đang thăm dọ Thật vậy sao? Tôi thấy không phải vậy đâu Lúc đầu tôi có từ chối Thế nhưng bà ấy rất là cương quyết Nhất nhất Phải mai mối cho tôi Nói xem giờ tôi còn cách nào sao Cậu không nói chuyện mình đã kết hôn cho bà ấy biết ư Từ thanh xoắn suýt bất đắc dĩ nói Tôi có nói chứ Thế nhưng bà ấy bảo Đàn ông thì tam thê Tứ thiếp là chuyện thường Chứ có gì to tác đâu Tưởng Nguyên Quân nắm chặt nắm đấm Đắng chắc nói Vậy cậu đồng ý sao Không có Sao lại làm như vậy được Anh cũng nói rồi đấy thôi Tôi là người chung thủy Nếu như đồng ý với bà ấy Thì có lỗi với vợ tôi lắm chứ Đúng là huynh đệ tốt Tôi không nhìn nhầm mà Quả nhiên loại chuyện này cậu sẽ không có làm Tưởng Nguyên Quân vui vẻ vỗ vai từ thanh Nghe lời từ thanh kể Mà nhịp tiên tưởng Nguyên Quân cứ lên xuống Như đồ thị hình sinh Nếu cứ thế nữa chắc anh ta không chịu nổi mất ai đừng Tôi không nhận lời khen này được đâu Lúc ấy rất khó để từ chối Hiểu được mà, gặp phải chuyện này thì quả là khó xử lý vẹn cả đôi đường. Vậy biết sao tôi lại từ chối được cọc hôn sự này không? Từ thanh cười bí hiểm, không đợi cho tưởng nguyên quân kịp lên tiếng, đã nói tiếp. Tôi giới thiệu cho bà ấy một thanh niên tài tuấn khác. Vậy là thành công chuyển dời mục tiêu rồi. Sao tôi thông minh chứ? Còn mẹ nó, cậu đúng là thông minh. Tưởng Nguyên Quân nghiến răng nói Ngay cả lòng muốn đánh chết Từ Thanh cũng trỗi dậy rồi Này nhẹ thôi Anh bóp vai tôi mạnh như vậy mà làm gì Nhìn dáng vẻ cuối đầu ủ rũ của anh ta Một lúc sau Từ Thanh mới tiếp tục Anh còn chưa hỏi tôi tin tức tốt là gì đâu Cút đi Ông đây không muốn nghe nữa Nói xong Tưởng Nguyên Quân liền bước ra ngoài Có chắc là không muốn nghe hay không Đừng có hối hận nha Tưởng Nguyên Quân dừng bước chân ở cửa sau đó quay đầu Nói đi, tôi nghe đây Vậy anh không muốn hỏi xem cháu rể mà tôi đã đề cử cho dịp tiền bối là ai sao Tôi thèm vào, đây là chuyện tốt của cậu hả Cậu đề cử ai thì liên quan rắm gì tới ông đây Sau khi quan sát kỹ điệu bộ cười Sau khi quan sát kỹ điệu bộ cười cực nhã của từ thanh Tưởng Nguyên Quân mới tỉnh táo lại rồi thử thăm dò Người cậu đề cử Đừng bảo là tôi nha Tất nhiên rồi Quan hệ của chúng ta là như nào chứ Không đề cử anh thì còn đề cử ai Thật sao Thật hơn vàng Anh không biết đâu tôi xây dựng hình tượng của anh Trước mặt dịp tiền bối Bao nhiêu sóng động Bao nhiêu ưu tú Thiếu nước biến anh thành vật hiêm thế gian mà thôi Anh em tốt Không cần nói nữa Sau này chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi Nếu thật sự thành được mối này Vậy thì tôi phải cảm tạ 8 đời tổ tông nhà cậu À không, 8 đời nhà tôi Cũng phải cảm ơn cậu đang hoàng mới được Tử Nguyên Quân kích động nói Câu nói cũng lộn xộn Tử Thanh là quỷ vương Vậy nên trước mặt các tiền bối Lời nói của hắn cũng có trọng lượng hơn so với mình nhiều Có Tử Thanh đề cử Thì dù không nắm chắc trăm phần trăm Anh ta vẫn có thể để lại được Ấn tượng tốt cho người khác rồi Nghĩ vậy Tử Nguyên Quân Lại không nhìn được cười trộm Sau này cầu hôn cũng phải kén Từ Thanh đi cùng mới được Vậy thì có uy hơn Còn Triệu Hằng và Thẩm Trùng Không thể để cho bọn họ đi cùng được Hai tên đó đều là cậu độc thân Nếu dở như người nhà phùng Tĩnh không vừa mắt mình Mà quay xe sang bọn họ thì toi đời Từ Thanh than nhẹ Chuyện của cậu và phùng tỉnh tốt hơn hết là nhanh lên đi Nếu không đêm dài lắm mộng Muộn tắc sinh biến Lần này là cậu gặp may Người xem mắt là tôi Nếu lần sau bà ngoại cô ấy giới thiệu cô ấy cho người khác Cậu lo tìm chỗ mà khóc đi Hắn cũng nhìn ra được Phùng Tĩnh cũng có ý với tưởng Nguyên Quân Chẳng qua hai người đều không nói rõ Không được đâu Nếu tôi thổi lộ mà cô ấy không đồng ý thì sao Rồi lỡ sau này không làm bạn bè tiếp Thì như thế nào chứ Tưởng Nguyên Quân cho mày lo âu bất an Tôi nói thằng nhóc cậu là ngốc thật hay là giả ngốc. Nếu cô ấy không có ý với cậu, có thể để cho cậu cùng cô ấy đi mua sắm hay sao? Hơn nữa, hai người ngày thường đều đi cùng nhau, không phải là nói chuyện rất vui hay sao? Thật ư, cậu cũng nghĩ như vậy sao? Đương nhiên rồi, tôi là người đã kết hôn. Mấy trường hợp này đối với tôi chỉ là chuyện vặt. Liết mắt một cái là liền hiểu ngay. Trời đất ơi, là đàn ông thì phải chủ động lên chứ. Con gái nhà người ta da mặt mỏng, Cậu bắt người ta chủ động Cậu thấy ép buộc người ta quá hay không tưởng Nguyên Quân ở trước mặt Tử Thanh Cúi đầu đi đi lại lại Cố gắng lấy can đảm Nhưng lại rôi rắm không dám đi Nếu cậu không nhanh tay Nắm bắt thời cơ Chờ sau khi trở lại nhân gian Hai người sẽ không có nhiều cơ hội gặp gỡ đâu Cũng có thể cô ấy sẽ về Nam Cương Cả đời không trở ra nữa Tử Thanh ngồi kế bên Tiếp tục châm ngòi thổi gió Hay là anh đi chung với tôi nha Suy nghĩ nửa ngày Tưởng Nguyên Quân phun ra một câu như vậy Khiến Từ Thanh tức học máu Đừng nói tôi không muốn giúp cậu Mà sau khi tôi đi Có thể sẽ phản tác dụng con gái da mặt mỏng Có người thứ ba ở đó Có thể sẽ ngựa ngùng Nếu vì vậy mà cậu bị cự tuyệt Tôi chẳng phải là phá hư đại sự của cậu sao ai được rồi tôi đi Tưởng Nguyên Quân cắn răng cố lấy dũng khí xoay người rời đi Nhìn bóng lưng của anh ta Từ thanh thở dài Không tội trẻ nhỏ dễ dạy Tuy rằng hơi nhắc gan một chút ừ, Anh đi chung với tôi đi mà Không quá 2 phút sau Tưởng Nguyên Quân trở lại nài nỉ Từ thanh Nên có chút tiền đồ đi Trung thân đại sự của mình mà không mở miệng được Bình thường không phải kiêu ngạo lắm hay sao Chỉ cần dùng 1 phần 10 thái độ bình thường đối với tôi Tuyệt đối không thành vấn đề Sau hơn nửa giờ khuyên bảo Tử Thanh thành công đi theo tưởng Nguyên Quân Thổ lộ với Phùng Tỉnh Lách chậm rì rì nửa ngày Cuối cùng cũng tới cửa phòng Phùng Tỉnh Nhưng tưởng Nguyên Quân sống chết Không chịu gõ cửa Hay là mình đi về đi Nghe được lời này của tưởng Nguyên Quân từ Thanh trên rán nổi lên vài đường hát tuyến Đều đã đến đây rồi Sao có thể về được chứ Phanh một tiếng Cửa phòng Phùng Tỉnh vốn không khóa bị từ thanh đạp một cái mở tung ra lúc tưởng nguyên quân đang mặc đực ngơ ra liền bị từ thanh thuận thế đẩy hắn vào nè hai người các anh đang làm gì nhìn cửa bị đá văn tưởng nguyên quân đang nao núng phùng Tĩnh đang đọc sách thì vô cùng tức giận không có gì là đi ngang qua nên ghé vào thôi là như thế này cậu ta muốn tỏ tình với cô nhưng một mình không dám nên kéo tôi sang đây Đứng trước cửa trà lết nửa ngày Là sợ hãi muốn chạy đi Tôi đành phải xô anh ta vào Tưởng Nguyên Quân còn chưa nói xong Đã bị Tử Thanh ngắt ngang Sau đó vạch trần toàn bộ Hai người nói chuyện đi Tôi đi trước đây gặp lại sau Nhiệm vụ hoàn thành từ Thanh không thèm nhìn ánh mắt phức tạp của Tưởng Nguyên Quân Suy nghĩ xong liền phất áo rời đi Thấy từ Thanh đi Tưởng Nguyên Quân cũng vội vàng mở miệng Tôi cũng có việc cần làm Cô làm gì thì làm đi nha Nói xong cũng muốn đi theo Tôi không có gì cần làm Anh chờ một chút Tôi có việc muốn nói với anh Phùng Tĩnh không chút hoang mang Sau khi tặng cho tưởng Nguyên Quân Một cái nhìn cổ vũ Tự thanh nhanh chân rời đi Trước khi đi hắn còn không quên giúp bạn mình Đóng cửa Còn đứng đó mà làm gì Ngồi đi Thấy tưởng Nguyên Quân giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm Phùng Tĩnh nhịn không được Nở nụ cười Tử Nguyên Quân ngồi xuống một cái ghế Ánh mắt nhìn loạn khắp nơi Nhưng mà không dám nhìn thẳng và phùng tỉnh Tử Thanh nói Anh tới đây là để tỏ tình sao Tử Nguyên Quân gật đầu ừ một tiếng Là anh ta bảo anh tới Hay là bản thân anh muốn tới Tử Nguyên Quân không do dự gật đầu Là chính tôi muốn tới Đây rõ ràng là một câu hỏi cho điểm Nhưng nếu trả lời không tốt Thì câu hỏi tai mạn Em biết anh thích em Nhưng bình thường ở chung với nhau lâu như vậy Cũng chưa thấy anh thổ lộ Sao hôm nay tự nhiên lại đến đây Tự thanh nói lần này trở về Em sẽ không rời khỏi Nam Cương nữa Anh không muốn mình phải hối hận Cho nên tới đây Trạng thái của tưởng Nguyên Quân đã đạt mức tốt Không khẩn trương như lúc mới đầu Ai nói em không rời khỏi Nam Cương nữa Anh ta bị đặt mà anh cũng tin sao? Phùng Tĩnh không nói nên lời. Chân mọc trên người của em, em muốn đi đâu thì đi đó chứ. Anh ấy còn nói rằng bà ngoại em giới thiệu em cho Từ Thanh, nếu như anh không có nhanh chân, em sẽ lập gia đình. Cái gì? con có chuyện này sao? Phùng Tĩnh nhíu mày, cúi đầu trầm tư không nói nữa. Kỳ thực, anh là một người tốt. Một lúc sau, Phùng Tĩnh nhìn Tưởng Nguyên Quân nói một câu như vậy. Trái tim của Tưởng Nguyên Quân lệch một nhịp, cả người lập tức lạnh đi một nửa. Có một lần, Tử Thanh huấn luyện cho anh ta từng nói rằng, nếu sau khi tỏ tình, cô gái nói, anh là người tốt, như vậy chuyện này phần nửa là bể rồi. Vậy hả? Tưởng Nguyên Quân cười khổ, một cảm giác mất mát dâng trào, đứng dậy đang chuẩn bị rời đi. Phùng Tĩnh kinh ngạc Anh đi đâu vậy? Em còn chưa nói hết mà Không có gì, em nói đi, anh đang nghe Gắn ngượng nở nụ cười Tưởng Nguyên Quân quay lại ngồi Ở Nam Cương Trong tộc của em Thiên phú em là cao nhất Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Tương lai em sẽ kế thừa bà ngoại Sau đó đi theo con đường của bà Vì gia tộc khổ tâm lao lực cả đời Mãi cho đến trăm năm sau loại bồi dưỡng người nối nghiệp mới. Phùng Tĩnh nói ra rất thoải mái, Dương Tử Nguyên Quân nghe thì thấy lương, không thể tự mình quyết định cuộc sống của mình, vậy tu luyện mất vã có lợi ích gì? Hắn cũng có gia tộc, nhưng gia tộc của hắn cũng chỉ ba bốn đời, không bằng gia tộc của Phùng Tĩnh, cũng không có nhiều quy củ. Từ nhỏ Tử Nguyên Quân tu luyện hoàn toàn là do cao hứng, không ai ép buộc hắn, ngay cả cha mẹ hắn lúc đầu cũng không đồng ý. Hiện tại, gia tộc em đều là nhờ vào bà ngoại em chống đỡ Nhưng một ngày nào đó, bà ngoại cũng sẽ ra đi Lúc đó em phải làm gì bây giờ? Phùng Tĩnh Thị Hào nói Bà ngoại giới thiệu cho Từ Thanh Em cũng không có gì ngạc nhiên Tính tình của Từ Thanh cũng không tệ Thực lực của Từ Thanh cũng cao Đi theo Từ Thanh so với trở về gia tộc không có tình người kia cũng tốt hơn nhiều Có sự hỗ trợ của Từ Thanh Sự thịnh vượng của gia tộc Có thể tốt hơn nhiều so với việc em tiếp quản Tưởng Nguyên Quân sắc mặt tái nhợt Không nói lời nào Trong không khí im lặng Em cũng thích anh Nhưng sau đó thì sao hôn nhân đại sự của em Hoàn toàn không do em làm chủ Một khi chúng ta ở bên nhau Em sẽ về nhà anh Vậy Nam Cương phải làm sao bây giờ Bà ngoại em vừa đi Sợ là gia tộc sẽ tan rã Bà ngoại vì gia tộc trả giá nhiều như vậy Tâm nguyện cả đời bà cũng hy vọng em có thể kế thừa gia tộc, tương lai phát dương quan đại. Anh nói, em có thể nào cùng anh bỏ trốn hay không? Tưởng Nguyên Quân nói với vùng tỉnh chuyện gì, Từ Thanh cũng không biết, bởi vì bây giờ hắn đang trong phòng chuyên tâm học vẽ buộc. Bút lông nhúng sâu vào nghiên mực chỉ còn chút ít, mấy tờ giấy bên cạnh đều là phù đã vẽ xong. Cách đặt bút Dì bút, tất cả đều được ghi chúng rõ ràng. Đây là hắn hỏi xin lão thiên sư để đem về luyện tập, nhân lúc rảnh rỗi thì lôi ra giết thời gian. Lúc lão thiên sư nghe được yêu cầu này của hắn thì cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết vì sao Từ Thanh lại muốn học cái này. Hắn đã là quỷ vương rồi, vậy thì những loại phù luộc phổ thông chẳng giúp gì được cho Từ Thanh. Nhưng những loại cao cấp hơn thì hắn lại không thể học được trong thời gian ngắn. Vậy là từ thanh giải thích, bảo hắn học không phải để phòng thân, mà là học để đem thành phẩm đi bán. Còn chưa kịp nói hết câu, thì suýt nữa bị lão thiên sư đè ra đánh cho một trận. Đồ của phủ thiên sư rẻ mạc như vậy sao, còn định mang ra chợ bán. Hắn tưởng đây là rau cải trắng chắc, nếu để cho người khác biết được thì sẽ cười chết mất. Cuối cùng, từ thanh cũng hiểu được đạo lý, lấy tấm chân tình để cảm động ông. Hắn nói rõ việc kiếm tiền không phải là mục đích chính, mà cái chính ở đây là vì hắn muốn những bách tính thường dân kia có cơ hội được tiếp cận với vật bảo vệ mạng mình. Lão thiên sư nghỉ nghĩ sau đó vẽ cho hắn 8 tấm bùa. Phần lớn trong số đó là nhất phẩm và nhị phẩm, còn tận tình ghi thêm chú thích. Sau khi vẽ hơn 20 tấm, tựa thanh có nhớ được trình tự đặt bút, thế nhưng vẫn không thể nào vẽ liền mạch được vì không nắm chắc lực mạnh nhẹ. Chẳng nhẽ thiền phú về mặt này của mình Lại kém như vậy sao Loay hoay một hồi từ Thanh bắt đầu than thở Sách viết đều là lừa người Xưa tới nay Người tự học mà thành tài Chắc là chỉ có số ít thôi Trong mấy bộ phim truyền hình Viện nhân vật chính rơi xuống vách núi Nhặt được bí tịch công pháp Rồi tự học Sau đó là thi triển dàn phép thuật ngu bức Giờ nghĩ lại Cũng khiến từ Thanh cảm thấy nhất hết cả trứng Nếu không có sư phụ chỉ dẫn Thì có luyện cái cộng lông Chỉ sợ là đọc được một câu khẩu quyết Cũng phải tiêu tốn vài năm rồi Nhìn hắn bây giờ đi thì biết Lão thiên sư đã chu thích rõ ràng kỹ càng Thế nhưng hắn vẫn không biết được đó thôi Điều này không có quan hệ tới thiên phú Chủ yếu chắc là vì mới nhập môn Nên còn khó thích ứng Giống như việc học sửa xe Sư phụ ném cho người quyển sổ tay nghề nghiệp Các cách sửa dạng đa dạng là vậy Nhưng với một đứa vừa tới cửa nhập môn như người Có cầm được quyển sổ đó Thì mất cả ngày Cũng chưa chắc đã sửa được Học là phải đi đôi với hành Sau đó còn cần tới sự chăm chỉ Thì mới có hiệu quả Nghĩ vậy Từ thanh thu dọn giấy bút Đi về phía phòng Triệu Hằng Hắn không tới chỗ lão thiên sư Là vì sợ làm tốn thời gian của ông ấy Mà loại phù cấp sơ đẳng này Triệu Hằng thừa sức nắm rõ Vậy nên Đi hỏi anh ta là phù hợp nhất rồi Một chút chuyện vặt bảnh như này Mà đi nhờ người khác Thì Từ Thanh đã thấy ngại rồi Càng hú hồ là tới tận chỗ của Lão Thiên Sư để hỏi So với ông Thì Triệu Hằng là bạn đồng trang lứa Khi hỏi cũng không cần quá lo lắng Cậu học cái này làm gì? Thấy Từ Thanh cầm dây bút Tới tìm mình Triệu Hằng cũng không ngờ Anh cần gì phải lo nhiều tôi dạy hay không? Cậu đã nói như vậy rồi mà tôi còn có thể không dạy được sao? Ồ, đây là mùa mà sư phụ giúp cậu vẽ hư Triệu Hằng ngạc nhiên. Hỏi thừa, phụ của Phủ Thiên Sư, tôi không hỏi anh thì chỉ có thể đi hỏi ông ấy chứ còn gì nữa. Triệu Hằng lắc đầu cười. Ai bảo cậu, người giang hồ muốn học loại phù chú cấp thấp này rất nhiều. Thế nhưng, số đệ tử có thể nhập môn vào Phủ Thiên Sư chỉ có vài ba người. Chuyện đó cậu cũng biết mà. Thế nhưng... Sư phụ đã biết chi tiết vậy rồi Sao cậu còn đến tìm tôi Từ thanh chuột dạ Anh tưởng tôi là thiên tài sao Chỉ đọc cái này đã học được rồi ư Trên đời này cũng có cái mà cậu không biết sao Cái này đâu có khó Chỉ là phù nhất phẩm mà thôi Nếu như đã là quỷ vương Vì thì cả linh lực và tinh thần lực Đều rất đỉnh rồi Luyện càng dễ hơn mới đúng chứ Anh quá là xem trọng tôi rồi Đúng là thực lực tôi khá mạnh Nhưng có liên quan gì đến vẻ phù đâu Lúc trước tôi cũng chưa từng học qua Nói xem Lúc trước mới học Anh phải mất bao nhiêu thời gian Tầm nửa tháng Triệu Hằng hồi tưởng lại rồi đáp Đấy rõ ràng rồi Thiền phú của anh tốt như vậy Mà còn phải mất nửa tháng Tôi không biết gì thì sao có thể học nhanh như vậy được Nếu bảo thiền phú của cậu kém Vậy thì nhiều người trong thiên hạ tính là gì Họ mà nghe được chắc là muốn tự sát luôn. Triệu Hằng lít Từ Thanh một cái mà nói Tới chỗ này rồi than thở mình thiên phú kém Sao nghe xong lời này lại thấy chúng tay gai mắt thế? Thiên phú của tôi thật sự là không được mà. Từ Thanh giải thích Thiên phú không tốt Vậy sao trẻ tuổi đã là quỷ vương rồi? Còn nữa nhìn đây Tên thiên phú tốt này mới tới oán linh thôi. Từ thanh đau khổ, nói thật sự, thì thiên phú của hắn không dùng được. Chẳng qua là nhờ lệnh bài quỷ binh nên mới tu luyện dễ dàng. Nếu đổi người đó thành triệu hoàng, thì chắc chắn anh ta cũng có thể đạt được thành quả này. Chúng ta đừng thảo luận về vấn đề này nữa được không? Anh có trực tiếp dạy tôi là được rồi. Thôi được rồi, tôi chỉ, nào, trước tiên, cậu vẽ thử một tấm ra đi, để tôi xem thử chỗ nào chưa chính xác rồi sửa. Triệu Hằng đoán rằng với ưu thế của từ thanh thì muốn vẽ ra được mấy tấm phù nhất phẩm sẽ rất là nhẹ nhàng mặc dù là hắn cũng chưa từng học qua đi chăng nữa giống như sinh viên đại học và học sinh tiểu học cùng học một môn sinh viên sẽ học rất dễ dàng vì đã có lối tư duy và suy nghĩ rất rõ tri nhớ cũng tốt hơn 3 tiếng sau hay là cậu tới chỗ sư phụ tôi hỏi xem sao Triệu Hằng đưa ra đề nghị Tới bây giờ tôi vẫn chưa từng dạy qua ai Sợ là phương pháp không được ổn cho lắm Triều Hằng nói rất uyển chuyển Chứ không nói thẳng ra Từ Thanh là đồ đần Lúc đầu Triều Hằng nghĩ Từ Thanh sẽ học được rất nhanh Thế nhưng giờ mới biết mình sai rồi Từ Thanh học vẽ bùa cực kỳ kém Một nét chuyển đơn giản Nhưng hắn cũng không vẽ ra được Hoặc là dùng lực quá mạnh Hoặc là vẽ nét quá nhẹ Triều Hằng còn tưởng Từ Thanh cố tình gây rối Nhưng giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi Triều Hằng có thể chắc chắn Từ Thanh chính là một tên học sinh dốt Tất cả những đệ tử học vẽ bùa Của Phủ Thiên Sư Đều vẽ tốt hơn Từ Thanh nhiều Làm phiền lão nhân gia mà làm gì Không phải hai người chúng ta Đang học rất là ăn ý hay sao Tôi thấy học với anh xong Thì bản thân tiến bộ rất là lớn Đúng là tiến bộ rất nhiều Triều Hằng muốn bật khóc luôn rồi Lúc trước Triệu Hằng hay dạy cho các sư đệ sư muội trong phủ. Nếu như có sai sót, sẽ nói thẳng mặt hoặc dạy dỗ ngay tại đó luôn. Chủ đầu giống với Từ Thanh. Triệu Hằng không thể đánh, không thể mắng. Mà thật ra thì con đánh cũng đánh không lại. Đúng là khổ không kể hết. Triệu Hằng thở dài một hơi tiếp tục giảng bài cho Từ Thanh. Còn thi thoảng chen vào đôi ba câu ngoài lệ Từ Thanh, cậu không thể đói sao? Không đói. Hay là tôi mời cậu Chúng ta ra ngoài ăn một bữa. Không cần đâu. Đợi sau khi học xong thì ra ngoài ăn cũng đâu có muộn. Từ Thanh à, trời tối rồi. Cậu không buồn ngủ hay sao? Không sao đâu, tôi không có mệt mà. Thâm tâm của Triệu Hằng gào thét. Thế nhưng con mẹ nhà ngươi, ông đây rất là mệt. Qua thêm 4-5 tiếng nữa, vất vả lắm mới tiễn được Từ Thanh đi. Triệu Hằng không có một động tác thừa nhanh chóng khóa cửa phòng. Hắn xin thề. Sau này cho lợi gì cũng không có dạy từ Thanh nữa Tôi đến Tự Thanh lại đi tới phòng Triệu Hằng Lúc đó cửa đóng Hắn thử gõ nhưng không ai đáp Chẳng lẽ là ra ngoài rồi sao Sáng sớm hôm sau Mọi người đến thành viêm hoàng Vốn Tự Thanh có thương tích trong người Nên ngồi riêng một chiếc xe ngựa Nhưng hắn không muốn mình quá đặc biệt Một hai chen chút trên xe của Triệu Hằng Triệu Hằng nét mặt khổ qua Không tình nguyện mà cho hắn chui vào Đợi khi thấy Vân Du đi ngang qua xe ngựa Mắt sáng lên kéo anh ta lại đây Thú vị hơn là tưởng Nguyên Quân ngồi trên xe của phùng tỉnh Hơn nữa cô ấy còn đồng ý Mọi người nhìn đều ngầm hiểu cười cười Sau khi lên xe không đợi Từ Thanh lấy giấy bút ra Triệu Hằng vội nói với Từ Thanh Chắc là anh còn chưa biết chuyện này Vân Du là cao độ mau sơn Dù năm đắm chìm trong đó, tôi đều tự thấy không có bằng. Ồ, vậy sao? Tôi cũng rất là hứng thú với trận pháp, chúng ta thảo luận một chút đi. Nói đến đây, từ thanh tinh thần nhất thời tỉnh táo, lấy dây bút ra muốn học hỏi. Vần dù không hiểu chuyện gì, còn tưởng tự thanh hiểu về trận pháp, khiêm tốn khoác tay áo. Đâu có, đâu có, Triều Hằng quá khen tôi rồi. Bùa mau sơn của chúng tôi không thể so với thiên sư phủ. Tôi thì cũng có biết một chút về trận pháp và bùa Nhưng nếu nói là thông thạo Thì tôi cũng không dám nhận đâu Lão Dù Tôi nói anh cái gì cũng tốt Nhưng mà anh khiêm tốn quá Anh nên sửa thật xấu này đi Mọi người quen thân nhau quá rồi Anh còn khách sáo mà làm gì Vân Dù nghe thì kinh ngạc nhìn triệu Hằng Hai người bọn họ quen biết rất nhiều năm Mặc dù bình thường nhìn rất hòa thuận Nhưng thực chất không ai phục ai Mấy năm về trước Triệu Hằng cùng Vân Du tỉ thí bị di hình hoáng ảnh của hắn đánh bại từ đó về sau chỉ cần vừa thấy mặt hai người lập tức sẽ phân cao thấp hiện tại không biết cộng ngân nào của Triệu Hằng bị đứt tự nhiên chủ động thừa nhận không bằng hắn khóe miệng nhét lên Vân Du cũng không khiêm tốn mà gật đầu tôi cũng ăn ngay nói thật trận phù này chỉ là có chút thành tựu quả thật chưa thể nói là tinh thông Triều Hằng Ồ có thành tựu luôn rồi sao Còn nói là không tin thông Đúng là làm màu Vậy cũng được rồi Từ thanh có mấy đạo phù không hiểu rõ Hay là anh chị bảo cho đi Vậy sao Là bạn bè cả mà Chị bảo cái gì Phải nói là học tập lẫn nhau thôi Mà tôi không phải là toàn năng Cũng có nhiều chỗ không hiểu lắm nha Vần dù không nói quá Trong lòng cũng có chút chột dạ Từ thanh là quỷ vương Thực lực cao hơn mình rất nhiều Bị thứ mà ngay cả hắn cũng không hiểu thì chưa chắc mình đã giải quyết được. Đều do khi nãy nói quá vẹn toàn, bây giờ muốn rút lại lời thì không được. Có câu nói như này, chính mình làm màu, quỳ xuống cũng phải làm màu cho tới cùng. Nói xong lời này, hắn nén giận lít nhìn Triệu Hằng. Tên này vừa nãy cô ý Tân bốc mình là muốn đào hố cho mình té xuống đây mà. Hắn dám cam đoan, vấn đề kế tiếp từ Thanh Hỏi khẳng định rất khó. Quả nhiên từ thanh sắc mặt ngưng trọng Vẽ ra một lá bùa liền đưa cho hắn Dù hình xin vui lòng chỉ giáo Đây là gì? Hai tay cầm tờ giấy Nhìn tấm bùa có hình vẽ xấu xí khổng lồ bên trên Vần du cổ hồng khô khóc hỏi Tuy rằng tấm bùa rất xấu Nhưng với nhiều năm kinh nghiệm vẽ bùa của hắn Thì vẫn miễn cưỡng nhìn ra Đây là nhất phẩm định thi phù Không có gì Là do tôi vẽ hơi xấu thôi Hy vọng cậu có thể gấp ý cho tôi vài câu Ừ, chỉ vậy thôi sao Là chuyện nhỏ Vân Du thở dài một hơi Một câu đáp ứng Từ thanh vẽ thật sự rất xấu Nhìn sơ qua cũng có ít nhất 7 điểm sai lầm Hắn cũng chỉ ra từng điểm một Hơn nữa còn vẽ lại một lần nữa Để từ thanh nhìn rõ được cách vẽ chính xác Dạy nửa ngày Từ thanh đã sửa được 4 năm lỗi Nhưng vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được Không ngừng mà đặt câu hỏi Thấy Từ Thanh ngộ tính kém như vậy Vân Du không còn cách nào khác Chỉ có thể cầm tay Từ Thanh Từ tay dạy hắn Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá sai thiên phú Của Từ Thanh Tốn 5-6 giờ hiệu quả rất thấp Nếu là đệ tử của Mao Sơn Thì hắn đã sớm vung chân đạp cho một cái rồi Từ Thanh cũng có chút ngượng ngùng Suy nghĩ một hồi rồi giật mình nói Tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi Mấy anh dạy tôi Đều là nghĩ tôi nắm chắc cơ bản rồi Giống như đem giáo trình cấp 2 Dạy cho học sinh lớp 4 Hiệu quả đương nhiên là không cao Vân Dù những mày thật chặt Khó khăn nói Có nghĩa là anh không biết gì hết Hoàn toàn không có căn bản ư Đúng vậy tôi mới học 2 ngày thôi Đương nhiên cái gì cũng không biết À thảo nào tôi xem cách cầm bút của anh Đều có chút không đúng Vậy sao ngay từ đầu anh lại học nhất phẩm phụ Trước hết học cầm bút Sau đó học các nét cơ bản Sau khi thuần thục lại vẽ buộc Hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều Đúng đúng Tôi hy vọng có thể được bắt đầu học từ con số 0 Tự thanh ngập đầu như gà mổ thóc Ngày hôm qua Triệu Hằng dạy tôi Tôi cảm thấy thật miễn cưỡng Cậu ta nói rất nhiều thứ tôi nghe đều không hiểu Triệu Hằng đã dạy anh ư Vân Dù cao giọng hơn một chút Không thể tin được mà nói Sau đó lộ ra tức giận Thảo nào hắn tự nhiên tốt tính mà đi khen mình, còn thừa nhận là mình giỏi hơn hắn, hóa ra hắn bị Từ Thanh dây dưa mệt mỏi muốn tránh né. Quay đầu vừa thấy Triệu Hằng đang nằm trong góc xe ngựa, người quấn chăn, quay lưng với bọn họ, miệng thì ngáy không biết đã ngủ từ đời nào rồi. Nhìn mắt mong chờ của Từ Thanh, vẫn dù hàm Chú lệ gật đầu. Được rồi, tôi dạy anh. Các người còn chưa có ngủ sao? Lúc Triều Hằng nửa đêm tỉnh dậy, nhìn giấy vụn rơi khắp mặt đất, hai người còn đang viết viết vẻ vẻ thì nét mặt hiếp sợ. Hả? Thì ra đã, đã trễ như thế này rồi ư? Từ thanh nhìn đôi mắt mệt mỏi của Vân Du ngượng ngùng nói. Xin lỗi là do tôi quá chú tâm, tại sao cậu không nhắc nhở tôi? Đi ngủ đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Vân Du, tôi đặc biệt nhắc nhở cậu vô số lần, nhưng cậu không gật đầu ư ờ. Mà sau đó thì tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi Mấy ngày kế tiếp Mỗi ngày buổi sáng Vân Du bị Từ Thanh đánh thức Đồ còn chưa ăn đã bị bắt đi lính rồi Mà Triều Hằng thì luôn ra ngoài Đi WC Đi một lần còn phải 7 tiếng đồng hồ Hằng nói đi vệ sinh xong liền đến thỉnh an lão thiên sự Nhìn ánh mắt của Vân Du hoảng hốt Tinh thần không tốt Từ Thanh có chút không đành lòng Lão Du thật xin lỗi đã làm phiền cậu Nhiều ngày như vậy tôi thật quá ngại Không có gì, mạng của tôi là do cậu cứu Chút chuyện nhỏ có là gì đâu Hơn nữa lúc dạy cậu Tôi cũng đồng thời ôn tập lại nội dung Đối với tôi cũng có chỗ tốt Từ thanh biết đây chỉ là cai cớ Mỗi ngày đều dạy học sinh tiểu học Ai mà chịu nổi Bản thân cũng không có không gian tự do Như vậy đi chờ sau khi vết thương lành Tôi sẽ làm bồi luyện cho cậu Chỉ cần tôi có thời gian Khi nào cũng được Vậy thì quá ngại rồi Anh đừng nói cái này, chúng ta tiếp tục vẽ bùa đi Nếu anh không hiểu gì thì cứ hỏi tôi Vân Du mừng tới mức miệng muốn nứt tới mang tài Có quỷ vương bồi luyện cho Chuyện tốt thế này dù có đốt đèn lòng cũng tìm không ra Mao Sơn bằng họ cũng có một quỷ vương Nhưng mà vị này bùng đều chôn tới cổ rồi Mấy năm rồi chưa gặp lần nào, huống chi là đi học hỏi Mà chính sư phụ hắn vẫn chỉ là oán linh đỉnh phong Đồ vật có thể dạy cho hắn cũng không nhiều lắm So với Thiên Sư Phủ, Mao Sơn còn kém rất nhiều. Tuy là tu vi của Từ Thanh trong con đường phù đạo không tốt lắm, nhưng mà thực lực của hắn mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều hơn mình. Mẫu chốt là Từ Thanh có kinh nghiệm đột phá quỷ vương, chuyện này rất quan trọng. Có biết bao nhiêu người cả đời đều mắc kẹt ở oán linh đỉnh phong, đều là bởi vì không có quỷ vương chỉ điển. Kết thúc tập 29 của bộ truyện Xuyên Không Ta Mạnh Nhất Âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.